Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3987 Sơn Nhạc Cử Viên cùng Phượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nghiêm Nghị không sợ, dường như những kiếm quang này chẳng qua là con tò te nặng bằng đất sét giấy đồ vật. Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Sau một khắc, hai người này liền hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Màu đỏ thắm sóng khí, như thủy triều phấn nộ giống như nuốt sống cái. Kia sắc bén kiếm quang. Đầy trời đều là liệt hỏa lâm hiên chỗ kích phát kiếm quang rõ ràng. Không có phát ra nổi bất kỳ chỗ dùng nào, những phượng hoàng này thực. Lực quả thực là không như bình thường, so với bình thường chân linh. Chỉ sợ cũng không thua kém. Tiên thiên linh bảo sao? Lâm Hiên trong tay cũng có nắm giữ, nhưng mà cái này vạn kiếm đồ lại. Dường như hoàn toàn đối địch phương bất quá. Nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy cái kia hơn 10 đầu phượng hoàng, sen lẫn đầy trời liệt hỏa. Cùng Linh Quang, muốn đem chính mình nuốt hết. Lâm Hiên trên mặt, lại hiện ra một đám thở dài đã đến. Không có sợ hãi, có chẳng qua là một đám phiền muộn mà thôi. Lâm Hiên lần nữa đem cổ cung tu du kiếm tế đi ra ngoài. Chỉ thấy ngân mang chói mắt, hơn 10 thanh tiên kiếm vây quanh hắn. Xoay quanh bay múa, sau đó hướng chính giữa hợp lại, nương theo lấy. Tiếng thanh minh đại phóng, những cái kia tiên kiếm giống như là vạn. Lưu Quy Tông bay ngược đã trở về, tật. Lâm Hiên chỉ một cách về phía trước điểm ra, 981. Chuôi tiên kiếm phân biệt hướng về phương hướng bất đồng bay đi, một. Lần nữa tụ hợp ở một chỗ. Hóa phức tạp thành đơn giản, cuối cùng còn dư lại chỉ có chín chuôi. Tiên kiếm. Dài ngắn không đồng nhất, kiểu dáng cũng là khác nhau, liền phát ra. Linh lực thuộc tính đều là khác nhau rất lớn địa phương. Cửu cung tu du, danh như ý nghĩa, nguyên bản liền đại biểu kim một. Thủy hỏa thổ.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 Ngũ sắc lồng lấy gần trăm loại chân linh hư ảnh từng cách hiện hiện mà ra. Nhưng mà đại bộ phận chẳng qua là thoáng một cách đã qua, phù dung sớm. Nở tối tàn mà thôi, chỉ có trong đó chín loại, không chỉ có không có. Mất đi, ngược lại càng ngày càng rõ ràng rồi. Phượng Hoàng, Trân Long, Khổng Tước, Đại Bàng, mỗi một loại chân linh. Đều là uy danh hiển hách. Đương nhiên còn dư lại 5 loại cũng nghiêm túc. Theo thứ tự là bướng bình cỡ đầu điểu, phượng hoàng họ hàng sa chu. Tước cùng Kim Ô còn có chính là Sơn Nhạc Cử Viên cùng Bạch Hổ. Thực lực của bọn nó cũng không để cho khinh thường tại chân linh. Trong cũng đều tính bài danh phía trên tồn tại. Hàn Long tại đó ngồi xem cuộc vui, lâm hiên một người đối mặt cường. Địch tự nhiên không có dấu rốt đạo lý.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 Trong lúc nhất thời, long ngâm phượng ngâm âm thanh không ngừng truyền. Vào cái tai, sơn nhạc cử viên càng là cao cao ngẩng đầu lên, quả đấm to lớn tại trên lồng ngực giống như nổi trống. Bành bành bành như là tiếng sấm liên tục tại bên tai vang lên. Phượng hoàng thì như thế nào? Lâm Hiên biến ảo đi ra đấy, thế nhưng là dùng chân linh làm cơ sở, mặc Vũ trên mặt cũng không khỏi được toát ra vẻ giật mình. Đây là cái gì pháp thuật, ảo giác sao? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị đã bị đánh bột phấn. Chân long cái đuôi quất xuống, sung trận ngựa lên trước, đã xông vào. Rồi phía trước nhất. Chờ đợi nó đấy là một lửa đỏ phượng hoàng chiều cao vượt qua trăm. Trượng tử khí thế bên trên tuyệt không thật sự bay đu bót ba lên. Đường văn tử long thua kém, nhưng mà cả hai tiếp xúc, lập tức phân ra. Cao thấp đã đến, ngang, chân long ngẩn đầu lên từ trong mồm nhổ ra nhất đảo màu vàng ánh. Sáng, nói gió thu cuốn hết lá vàng cũng không đủ trực tiếp liền xuyên. Thủng rồi phượng hoàng trung quanh thân thể liệt hỏa. Vừa rồi vạn kiếm đồ kiếm quang cũng chưa từng chém phá, nhưng mà tại... Chân long thần uy trước mặt lại chỉ như giấy mỏng. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó long trảo khẽ múa, bén. Nhọn tiếng xé gió đại phóng. Nhưng là vài đảo sát bén móng vuốt nhọn. Hót hiện hiện mà ra. Không có máu tươi vẩy ra thế nhưng vượng hoàng cũng là đỡ trái hở. Phải tình thế không ổn đến cực điểm. Kỳ thật nó coi như tốt. Chân long thực lực tuy rằng đáng sợ, nhưng nếu bàn về mở rộng ra đại, đóng, lại không phải sơn nhạc cử viên không ai có thể hơn. Vị này ra hỏa bưu hãn trình độ, khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Trực tiếp mở ra đi nhanh, hướng về phía trước người đối thủ sông tới. Nó đối diện phượng hoàng trong mắt ẩm có sát khí, cánh khẽ vỗ, lập. Tức kích bắn ra nhất đảo hỏa diếm gió lúc đi ra, liền trời tiếp đất. Như cái kia sơn nhạc cử viên quét ngang mà đi. Nhưng mà bên trên sơn nhạc cử viên thật sự là bưu hãn đến cực điểm, gió. Ràng nhìn như không thấy, vừa sải bước đi qua. Phượng Hoàng tử tự nhiên sẽ không nhận thua thân thể nhẹ chạy lệnh. Lại, kích bắn ra vài đảo vết nứt không gian. Tư không chạm. Lâm hiên đồng tử hơi co lại Cái này cần phải không gian pháp tắc lính Ngộ tới trình độ nhất định Mới có thể thi triển Nhưng sơn nhạc cử Viên căn bản cũng không sợ Thật sâu hô hấp Lại đột nhiên há miệng Ra, lại phát ra một tiếng đất Dung núi chuyển giống như giống to đắc Đến Nương theo lấy gào thép Hắn phía trước hư không vặn vẹo mơ hồ Từng Điểm dung động phát ra Lại hình thành tầng một hơi mờ chân không màn Hào quang đã đến Tư không chạm cũng không chỗ hữu dùng Đập nện ở phía trên cả hai Đồng quy vu tận mất Mà cái này hơi chút trì hoãn Sơn nhạc cử viên đắt vọt tới địch nhân Chỗ gần Lông sù bàn tay lớn mở ra Rõ ràng đem phượng hoàng cây cổ gắt gao nắm Tại trong lòng bàn tay Phượng Hoàng giận dữ đối với Bách Điểu Chi Vương mà nói đây là từ chỗ. Không có vũ nhục, lập tức rốc sức liều mạng rằng co rồi trong lúc. Nhất thời hồng mang đại phóng đem sơn nhạc cử viên toàn bộ cánh tay. Đều đã bao bọc. Cử viên trên mặt rất nhân tính hóa lộ ra thống khổ, nhưng hắn không. Chỉ có không có buông tay, ngược lại gích phát rồi trong nội tâm hung. Tính... Năm ngón tay dùng sức chảo càng chặt hơn, sắc nhọn móng tay. Đâm rách rồi Phượng Hoàng ra thịt, sau đó đem nó dơ lên cao cao, vậy, Rách đầu bình thường hướng phía mặt đất rơi đập. Một cái hú to hiển hiện mà ra, Phượng Hoàng bị nện được một hồi mơ hồ. Sơn nhạc cử viên đương nhiên sẽ không như vậy, từ bỏ ý đồ rồi, bắt. Trước làm theo... Lại đem đối phương hướng phía một bên vách núi đập tới. Rồi. Cái này vẹn vẹn là đấu pháp một màn. liền chỉnh thể mà nói. Mặt vũ thả. Gia Phượng Hoàng đại bại thua thiệt. những dù sao này không phải thân. Là chân linh Phượng Hoàng thực lực tuy rằng cũng không phải chuyện. Đùa. Nhưng đối mặt Lâm Hiên chân linh hóa kiếm quyết. Lập tức liền so. ra kém còi. Nói thiên về một bên cũng không đủ thật đúng là là nước chát điểm. Đậu hũ, vỏ quyết say có móng tay nhọn. Hàn long chân nhân tuy rằng vẫn còn cười hì hì uống rượu trên mặt kỳ. Thật cũng lộ ra một tia giật mình. Ngay tại vừa rồi, hắn cho rằng lâm hiên sẽ nhìn không được, đều cũng. Đình xuất thủ, nào biết được chỉ trước mắt, lại là kết quả như vậy. Chân linh hóa kiếm quyết. Tam để sở học đấy Dĩ nhiên là ngày xưa mặt Nguyệt tục cao nhất bí thuật So với năm đó thiên vu thần nữ Hầu như Cũng không thua kém bao nhiêu rồi Hắn đến tột cùng là ở nơi nào học Được hay vẫn là nói Hắn cùng với ngày xưa mặt Nguyệt tục Có cái gì Liên quan đây Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không